chọn kiếp tình mười năm còn lại mấy tờ mộng bấm quan hèn cũng là niềm son sắt ngậm mùi chuyến mỏng mảnh rượu trắng ngâm mưa hoài trắng chiếu lạnh chút hơi tàn lẹo hò lẹt mòn đền cuya giấc co miên dùng dần lều hồn mê gió âm tường bay về quanh trong mạch máu chút gì nghĩa rước rồi như tờ tình thắc mắc buổi chia sang ngón tay run vì mẹ chữ thay nhòa ơi năm tháng thầy đi đưa đường giặc đi ạ tính đã rồi đi ta tiếc thôi rồi đây chiều xuống giấc mộng xưa la la rơi năm bảy mấy tuần mưa say chẳng ngán em rằng giặc cùng nhớ chẳng nào ngọt với duyên nào thăm nở áo tiên nào giặc cùng giở ngựa xe ai đây mưa bay Đêm Dài Đêm bất tần Đêm liền Đêm kể Tiếp Yêu say lợi Để mang sầu Tròn kiếp Tình mười năm Còn lại suốt ngày mơ thôi, lá thư xưa màu mực mùa phai rồi, duyên hằn thắm ở hướng trời.